Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không đi nhanh Chết bây giờ Nhanh lên Chúng nó bắt đầu hành động Giật mình nhìn lại Thì là bà hai Đang định nói thì bà hai chặn họng Nhanh lên đi Về nhà bá chiến Không thì chết bây giờ Vừa đi vừa nói Không còn thời gian đâu Thằng cô đen đứng dậy toàn chạy ra cửa thì bà hai gọi lại khoan đã mang theo cái này biết đâu có ích ta có thắc mắc tại sao ả giết nhiều người như thế mà không bị phát hiện thì ra nó nhốt tất cả vào đây thằng cu đen nghe không hiểu lắm nhưng cũng nghe theo chạy lại cái bàn nhấc cái hộp bọc vào trong áo rồi chạy đi thằng cu đen đi theo bà hai men theo đường rừng chạy về nhà bá chiến trời bây giờ đã tối om om như đêm ba mươi đêm nay không trăng sao một người một bóng mở phăm phăm tiến về phía trước trên đường đi bà hai nói với thằng Cú đen là bá chiến và bà hoa đã đi về nhốt tất cả đám người trong nhà lại rồi bắt thằng tý và cả con nộ đến cái chòi ở giữa vườn Giờ căn trò ấy có bùa cho nên là bà hai không vào được. Anh Hào thì bị trói lại cùng đám gia nhân. Bà hai là linh hồn, không làm gì được. Cực chẳng đã mới quay lại đây tìm thằng đen giúp. Bà còn kể là bá Chiến cùng với bà Hoa đã sai con quỷ giết con lơ và vợ nhà bá Chiến. Mà hút máu để có chung huyết thống. Nhằm cho con quỷ nó phục tùng mình hơn, còn gia tăng thêm quỷ lực. Sao, sao lại phải làm thế hả bà? Tao theo dõi mấy ngày nay Tao biết Ở dưới ngôi nhà này là một hầm vàng Của quan tướng người Tàu Năm xưa Chúng nó xâm lược nước ta Cướp vô số của cải châu báu Thế nhưng Bị quân ta đánh bại Phải chui về nước Chúng nó biết Không mang được theo của cải Cho nên đào hầm chôn vàng Hiến tế cả cô gái đồng trinh Luyện thần giữ của Sau đấy, chúng nó về nước chờ đợi cơ hội để quay lại lấy vàng. Tao đoán, nhiều năm loạn lạc, thời thế thay đổi. Cái nơi chôn của cũng chìm vào quên lãng. Có lẽ, con ảo Trần Hoa, nó tìm được thông tin cho nên mới quay lại đây, hòng lấy số vàng. Chỉ là, nó không có thần chú lấy của. Sợ bị thần giữ của vật chết. Cho nên mới tạo ra một con quỷ độc ác Để đánh nhau với thần dữ của Thằng cô đen nghe vậy Mà không khỏi thất kinh Nó không ngờ rằng trên đời này Còn có cái sự tình kinh khủng đến như vậy Vượt xa trí tưởng tượng của nó Bà ơi Thế, thế con quỷ đấy là cái gì hả bà v Với lại sức sức con bây giờ Thì làm sao mà đánh nhau được với nó không? Nó là nhục thi hấp huyết Được tạo thành bởi bảy bảy bốn mươi chín đứa bé. Tuổi từ mười ba, mười lăm, mười bảy. Đây là những tuổi đều mang kiếp nạn. Người ta hay gọi là tam tai. Nhẹ thì chảy ra chóc vậy. Nặng thì bỏ mạng. Là bà Trần Hoa dựa vào đây. Giết chúng hòng để qua mặt của âm ti. Là vì kiếp nạn mà chết. Bắt lũ trẻ xong, bà Trần Hoa hành hạ bọn trẻ dã man tàn độc để cho oán khí thấu lên tận trời xanh. Sau đấy, mỗi đứa trẻ sẽ bị cắt đi một bộ phận để tạo thành thân thể mới. Bà Hoa có lẽ cũng đã thất bại không ít lần. Số thi thể nằm trong đống ấy dễ cũng phải đến cả hơn trăm người. Ban đầu thì Chỉ tưởng rằng là giết chết những đứa trẻ ấy Không ngờ đến cả linh hồn cũng bị giam giữ Để không đi đầu thai, không xuống dưới âm mà mách tội Con nhục thi hấp huyết này rất lợi hại Nó hấp thu đủ huyết nhục Có nghĩa là máu thịt của nó cực kỳ mạnh Có thể dễ dàng đánh chết người sống Đánh đuổi cả linh hồn và các oán hồn có tu vi Trên thân thể, con quỷ mang huyết nhục của người Bên trong là quỷ lực được tạo ra từ oán khí của 49 đứa trẻ chết oan mà thành một linh hồn. Nghe hot nhất tại đọc